các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ăn bánh, trực ngoái cổ lại nói với bà cốt để ông tài xế biết mình từ nước ngoài về. Lâu lắm anh mới lại ngồi trong một chiếc xe như thế này, loại này ở bên Canada không có còn xài nữa. Quả nhiên người tài xế mở to mắt kinh hãi nhìn trực và hỏi: "Thưa ông chắc ông là vị kiều mới về thăm nhà?" Trực khẽ gật đầu: "Vâng, tôi tôi ở Canada." Câu nói ngắn ngủi nhưng nặng ngàn cân khiến người lái xe đổi hẳn thái độ, luôn mồm tiếp chuyện chực một cách hết sức lễ phép, bởi ông biết trước chỉ một chuyến xe chở khách Việt kiều có thể mang lại lợi nhuận bằng 3-4 ngày bình thường. Ngang qua những địa điểm quen thuộc cũ, trực lên tiếng hỏi thăm Mạc và Phượng trước hiệp pháp thì người tài xế đã nhanh nhảu giảng giải từng chi tiết cho chực nghe, mãi đến lúc dừng lại trước cửa khách sạn Continental, ông mới ngừng nói bước xuống. Chờ trực trả tiền và ân cần hỏi cầu may. "Thương, ông có ông cho biết chỗ ở sáng mai tôi lại đón ông. Thôi cả ngày thì tôi xin tính giá đặc biệt ạ." Trực lắc đầu. "Thôi cảm ơn ông, mai mai tôi đi với cậu em tôi đây." Ba người thả bộ nhập vào dòng người bộ hành tấp nập trên vỉa hè đường Đồng Khởi. Trực dừng lại trước tòa nhà Quốc hội cũ, quay nhìn bốn hướng, lòng tràn ngập những cảm xúc của một dĩ vãng vừa chợt sống dậy làm cả lặng người chớp mắt không nói nên lời. Hôm sau mọi việc trở lại bình thường, Mạc ra tiệm sửa xe, Phượng đạp xe đến xí nghiệp, trở về nhà nghe bà chị căn dặn về thời gian phong phí ở nước ngoài. Sau bữa cơm trưa tập thể, Phượng vừa trở lại ngồi vào bàn máy thì nhân viên phòng tổ chức xúc tìm báo tin có người nhà đến gặp. Nàng cứ yên chí là Mạc, dù rằng rất ít khi Mạc đặt chân đến đây. Nhưng lên tới văn phòng, nàng giật mình thấy Trực đang ngồi ở đó. Trực hôm nay ăn mặc chỉnh tề hơn, sơ mi trắng cạp vàng xanh đậm sập đỏ, dáng dấp càng biểu lộ nét trí thức hơn hẳn hôm qua. Phượng mừng rỡ kêu lên: "Ố, anh Trực!" Và nàng nhìn ngay ra sân xem Mặc có đi cùng với Trực hay không. Trực hiểu ý bảo Phượng: "Anh anh đi một mình, không có định ghé đây nhưng mà tình cờ đi ngang thì tạt vào thăm Phượng."